Chương 36, ưng ương đánh nhau, gia tỉnh năm thứ bảy ngày 24 tháng 10, hoàng cung cách vương phủ không xa, chỉ là từ như ý đảo đi vòng qua cửa chính, lại từ cửa chính đi vòng qua cửa hoàng cung, phí thêm chút thời gian thôi, lục ngạc, ý làm, tự yên cũng đều rất vui vẻ, vì họ cùng trưởng công chúa đồng loạt xuống giang nam, đã khá lâu chưa vào cung rồi, từ xa đi tới trước cửa nhân thọ cung, sớm có tiểu thái giám cơ trí nhìn thấy cổ kiệu của ta. Chạy đi hô to thông báo rồi, đợi kiệu của ta hạ trước nhân thọ cung, hạ tiền đã sớm vượt lên trước vén màn kiệu lên, cười làm lành nói, vương phi chủ tử thật sớm, ta cười nói, chào hạ tổng quản, nương nương đã dậy chưa, ông ta bước nhanh về phía trước dìu lấy ta gọi thẳng, chủ tử cẩn thận, thấy ta tự nhiên xuống kiệu, lúc này mới cười nói, đã dậy từ sớm, hôm kia ngay chu tổng quản ở càng thanh điện báo lại, nói hôm nay vương phi chủ tử tới thỉnh an. Sáng sớm nương nương đã chờ đợi, à, mấy vị nương nương triệu hoàng quý phi, hiền phi, đức phi cũng ở bên trong, a nữ nhân của hắn cũng có lòng, lúc này tay tù ở chỗ bà bà để gặp tiểu tình nhân của nam nhân mình nữa, không khỏi buồn cười, như vậy à, kiều của trưởng công chúa vừa đến, lúc này mới bước đi thông thả tới đây, sẵn giọng, trong mắt hạ tổng quản chỉ nhận vương phi chủ tử, không nhận công chúa chủ tử và quận chúa chủ tử à, Hà tiền là người vô cùng thông minh tui làm lành nói, sao có thể quên công chúa ngài, chỉ là thái hậu nương nương nói rồi, vương phi chủ tử về sau sẽ là người một nhà, cho nên nô tài cung nghênh trước, hy vọng ngày sau có được ít điều tốt thôi mà, trưởng công chúa biết thái hậu đối đãi ta rất tốt, nhưng rốt cuộc không phải ruột thịt, luôn sợ là hư tình giả ý, bây giờ nghe giọng điệu hà tiền, dĩ nhiên biết thái hậu ngầm cho phép ta tiến cung rồi, thái hậu không có ý kiến, hoàng đế lại hà quyết tâm, Những đại thần khác tóm lại không phản đối, tự nhiên chuyện ta tiến cung là nắm chắc rồi, tiểu lâu sau lưng cũng lộ sắc mặt vui mừng, ta không tiện nhiều lời, chỉ lúng túng cười cười, ba người cùng nhau đi vào trong cung, vậy mà chu Tam lại vừa vặn sai tiểu thái giám tới truyền khẩu dụ, trưa nay bệ hạ mời vương phi nương nương di giá đến thừa càng cung cùng nhau ăn trưa, khỏi cần nói, chắc chắn khiến trưởng công chúa và tiểu lâu cười trộn một phen, mới vừa đi tới phòng khách trước tẩm cung. Cung nữ cô cô bên cạnh thái hậu đã tự tay vén rèm lên, nhìn thấy ta liền vén áo thi lễ, lớn tiếng hét vào bên trong, nương nương, vương phi chủ tử tới, ta không khỏi khinh bị ở đáy lòng, bây giờ ta còn là đoan kính vương phi, cần vậy sao, hoàng đế tới tỉnh an chắc cũng không ân cần như vậy chứ, mới vừa đi tới đại hoa sảnh, tiếng oanh yến bên trong lập tức ăn ý ngừng lại, thái hậu được Thái vân nở đã sớm đứng lên khỏi ghế chính, ta dần dần đến gần, tâm tư lại rất phức tạp. Năm đó ở trong kinh làm tính Vương Phi, Thái Hậu đối đãi ta đã tốt, mặc dù không phải móc tim móc phổi như bà bà tính Thái Phi, nhưng cũng vô cùng để ý, ăn uống y phục đồ chơi, chỉ cần ta để ý, đều thưởng cho hết. Phàm là có người ở trước mặt bà nói ta không phải, thì bà luôn chay chở bây giờ ta hai năm không hồi kinh, trở lại cũng không đến gặp bà ngay, bà cũng không soi đò, chỉ ban thưởng mỗi ngày không ngừng, có lẽ bà vẫn còn xinh đẹp thùy mị như ngày nào. Hai năm không gặp không chừng càng đẹp hơn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vẫn là một vị lão phu nhân đẹp đẽ thường ngày chắc chắn bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng không che giấu được chút nét nhăn ở khóe mắt, tóc mai hai bên dần dần có tóc bạc, đột nhiên nghĩ đến, bà mới 46 tuổi, hồng nhăn nháy mắt đã già, ta bỗng nhiên chợt hiểu, đang suy nghĩ thì đã đến gần trước người bà, không khỏi lộ ra chân tình, sức khỏe nương nương vẫn tốt chứ. Giọng nói không che giấu được buồn rầu, Thái Hậu chỉ không lên tiếng nhìn chầm chầm ta, giờ phút này nghe ta nói, mới miễn cưỡng cười một tiếng, già rồi, hơn nửa thích nhớ lại chuyện xưa, năm tháng không buông tha người, tâm tình thủng thức hiển lộ, chọc cho nước mắt của ta sắp tràn mi ra, khi ta còn đang buồn, một tiếng cười thanh thúy đã đánh vỡ sự đè nén trong phòng, ơ, mấy nô tì thật vất vả mới dụ dỗ Thái Hậu vui vẻ chút, xem đoan kính Vương Phi vừa vào cửa. Lại chọc thái hậu đau lòng, ta cả kinh, cái tội này cũng không nhỏ, trong ánh mắt hiền từ của thái hậu chợt lué qua vẻ sắc bén, không đồng ý cười cười, xem, tính khí của người trẻ tuổi thật là không tốt mấy, thật khiến người ta phí tâm, lại vỗ vỗ cánh tay của ta bày tỏ an ủi, ta đây mới phát hiện trưởng công chúa và tiểu lâu đã quỳ xuống theo như quy cũ, vội vàng chuẩn bị thỉnh an thái hậu, bà lại bắt lấy tay ta cười nói, thôi thôi, đều là người trong nhà. Với lại trước đây không phải có tiền lệ rồi sao, Hà Tiền, nhớ cho ai ra, về sâu đoan kính vương phi đến cung ta, tất cả nghi thức xã giao đều miễn, đứa bé nhà mình mà phải thế, nhìn chán ốm, Hà Tiền liên tiếp đồng ý, ta bất đắc dĩ thầm nghĩ, trong phòng này từ trên xuống dưới nhiều hậu phi như vậy, chỉ một mình ta là người nhà của Thái Hậu, điều này làm cho người khác nghĩ như thế nào, nhưng độ đáng tin trong lời nói của Thái Hậu chỉ cao hơn chứ không thể thấp hơn thánh chỉ. Nên chỉ đành phải cúi người, tỏ ý tạ ơn, thanh âm thanh thúy vừa chen vào nói lại mềm mại đùa giỡn, đoan kính Vương Phi thật có phúc, ta là con dâu, mẫu hậu còn không nhớ được, nhưng Vương Phi 2 năm không thấy, mẫu hậu lại ngày ngày lõm bẩm, bây giờ đến đây hẳn là còn thân hơn nàng dâu của mình, ta thầm mắng, nữ nhân ngốc, làm chim đầu đàn tốt à, ngày nào đó bị chết ở chỗ ăn thịt người này, cũng không biết tại sao mình chết, nhưng mà trên mặt lại càng tỏ vẻ khiêm tốn chuẩn bị hành đại lễ với những hậu cung giai lệ có thân phận tôn quý hơn ta, lại bị Thái Hậu và Triệu Hoàng Quý Phi mỗi người một tay ngăn cản trở lại, Triệu Hoàng Quý Phi cười nói, muội muội tốt, Thái Hậu nương nương cũng đã miễn lễ tiếc cho muội muội mà hành lễ cho chúng ta, vậy chẳng phải là mấy nàng dâu như chúng ta trèo qua mặt Thái Hậu rồi sao, nói xong thì tất cả mọi người đều nở nụ cười, Thái Hậu buông tay của ta ra, chậm rãi ngồi xuống, nhìn mọi nơi, lúc này mới cười nói, Thế nào, ai da thương đứa bé, các con dâu không đồng ý à, hử, hiền phi ngươi thấy thế nào, thanh âm kia ấm ước nói, nô tỷ nào dám, hừ, ta thấy ngươi dám đó chứ, đã khiêu khích ngôn ngữ rồi, hậu phi dai lệ khác đều rối rít nói, sao lại thế, dáng vẽ của đoan kính vương phi vốn làm cho người ta rất thích, ánh mắt của mẫu hậu thật tốt, ta âm thầm chê cười, hừ, không phải nam nhân của các ngươi thật tinh mắt à, liên quan gì thái hậu. Nhưng mà trong nội tâm lại dần dần không kiên nhẫn, lúc này trưởng công chúa một mực yên lặng không lên tiếng mới đứng dậy cười nói, mẫu hậu không đúng rồi, nhi thần tới đã lâu, cũng chưa thấy mẫu hậu hỏi nhi thần ở gian nam vui không, ăn ngon không thơm, ngủ ngon không, chúng dai lại lại cười duyên, hà tiền vội vuốt lưng cho thái hậu đang cười ngã nghiêng, thái hậu sẵn giọng, xem cái miệng này, ai da không phải cũng chưa hỏi linh tuyết sao, trưởng công chúa cười nói, mẫu hậu không có hỏi nhưng chắc cũng muốn hỏi rồi, cho nên nhi thần hỏi trước, thái hậu lại buồn cười, nhấp một ngụm trà trì hoãn mới nói, ai ra không hỏi việc thường ngày, nghe nói linh thuyết đến giang nam lại tìm được một muội muội như tiên trời, hoàng đế đã ngự phong thành quận chúa rồi, cho ai ra xem một chút xem, tiểu lâu vội vàng đi lên trước cuối người nói, tiểu lâu thăm kiến thái hậu nương nương, nương nương ngọc thể kim an, thái hậu kéo tay của muội ấy, nhìn chung quanh rồi mới cười nói, Quả nhiên là một đứa bé xinh xắn A ra nhìn cũng thích lần đầu tiên tỷ tỷ của ngươi đến chỗ A ra A ra đã thưởng một vài món đồ chơi hôm nay muội muội tới A ra cũng thưởng mấy món giọng nữ thanh Thúy lại chen vào cười nói phải nếu mẫu hậu thưởng thì bọn tỷ muội ta cũng đều nên thưởng Đoan kính Vương Phi dẫn theo một muụ muội tuyệt sắc như vậy vào kinh không chừng chính là người một nhà đấy không khí trong phòng vì lời nói này lại đông lại tim ta cũng động Dương mắt nhìn lên, người đẹp đang nói chuyện một mực nhìn ta, giờ phút này thấy ta nhìn nàng, ánh mắt cũng không tránh né, nhìn thẳng lại, không giấu sắc mặt giận dữ, a, hơi hơi quen mặt, nhớ hình như là Hiền phi cũng tên Tuyết Nhi, nên sắc mặt của ta cũng rất không đẹp mắt, hai người cứ cương như vậy, thấy hậu tăng hắn một cái, như muốn nổi giận, Triệu hoàng quý phi vẫn không lên tiếng liền vội vàng đứng lên cười làm lành nói, hôm nay là ngày vương phi muội muội tới Thỉnh An, Các con dâu không quấy rầy thêm nữa, mẫu hậu ngà nhỉ ngơi, các con dâu xin được cáo lui trước, thanh âm uy nghiêm của thái hậu truyền tới, cũng được, các ngươi đều quỳ an đi, lúc này một đám hậu phi mới rối rít đi ra, thái hậu lại đề cao hăng hái nói tiếp mấy chuyện lý thú ở gian nam với chúng ta, nghĩ đến gia tỉnh bảo ta qua cùng ăn trưa với chàng, lại thấy thái hậu đã không còn khỏe mạnh như xưa, chỉ nói nhiều mấy câu, đã có vẻ mệt mỏi rủ rượi, ba người tìm thời cơ, Đứng dậy cáo lui, thái hậu cũng không ép ở, chỉ nắm tay của ta, đứa bé, rảnh rũi thì tới thăm ta, trong cung này, rất lạnh lẽo, rất cô độc, ta đồng ý ngay, bà lại cười, hoàng đế nói với ta, muốn cho con làm hoàng hậu của hắn, ta thấy cũng thích hợp, nói không chừng về sau trong cung này sẽ không còn vắng lạnh, con đừng nên nghi ngờ, có chuyện gì, hoàng đế và ta sẽ không để cho con ướt ướt đâu, mặt ta đỏ lên, ấp uống không nói thêm gì nữa. Chí đứng dậy cáo từ, đi ra nhân thọ cung cửa, trưởng công chúa cười nói: "Hai vị muội muội, ta phải trở về chuẩn bị, buổi tối ngã bài với phò mã." Tiểu Lâu thì rảnh rang nói: "Muội trở về phủ với Tinh Nhi, thuận tiện sắp xếp một chút, sớm rời đến phủ quốc công." Ta vội vàng nháy mắt, Tiểu Lâu hiểu ý, Tuyết tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Lâu biết, yên lặng ngắn mũi, ta cười cười đỡ tay lục ngạc, muốn xoay người lên kiệu, đột nhiên lại thấy không đúng. Quay đầu lại, quả nhiên trưởng công chúa và tiểu lâu còn đang đứng yên nhìn cười, ta cười mắng, thế nào, không phải ba người cùng đi sao, trưởng công chúa cười ha ha, thường ngày thông minh nhất là muội hơi dính đến hoàng đệ liền mơ hồ, chỉ là ta thấy hoàng đệ cũng thế thôi, đi đi, hoàng đệ đang chờ đó, mặt ta đỏ bừng hết, vội vàng lên kiệu, ngăn lại tiếng cười của hai người ở ngoài kiệu, cổ kiệu từ từ lắc lư lòng ta cũng từ từ lắc lưa. Nghĩ đến lão bà lớn nhỏ đầy nhà của chàng, phần lớn đều đẹp hơn ta, viết thơ văn hay hơn ta, cầm kỳ cũng chơi giỏi hơn ta, ta liền không phục, nhưng, vừa nghĩ tới hắn chỉ một lòng tốt với ta, nghĩ tới những lời tâm tình cả ngày lẫn đêm làm người ta đỏ bùng mặt, lòng ta lại, không nhịn được tràn đầy vui mừng, tâm tình đang bấp bên giữa vui buồn, thì nghe cổ kiệu ngừng lại, bên ngoài có tiếng nũng niệu véo von, ơ, đây không phải là cổ kiệu của đoan kính vương phi sao? Vương Phi thật tốt số, cổ kiệu của một ngoại mệnh phụ cư nhiên cũng có thể đi tới đi lui trong cung, ta ngồi ở trong kiệu cười thầm, đã lâu, Lý Hiền Phi, căn cứ tin tình báo của bác hiểu sanh lục ngạc cô nương, trước mắt hoàng đế gia tỉnh có một hoàng quý Phi, ba Phi Hiền, Thục, Đức, bốn chiêu nghi, chiêu dung, sung nghi, sung dung, mỹ nhân, bảo lâm, nữ ngự, ừ, nhân số không đều, trong đó Hiền Phi là thiên kim của Lý Đại Nhân lại bộ thượng thư. Lễ Thục Phi là thiên kim của công bộ Thị Lan Phạm Thánh vào năm gia tỉnh thứ tư nên bị gián làm mỹ nhân, Đức Phi Lý Thị là cháu gái Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng chính là biểu muội của đương kim thiên tử, là gia tỉnh cảm động và nhớ nhung ơn của người thân mới ban ân cho nhà cậu. Có hai hoàng tử và bốn công chúa, trừ mẹ đẻ hoàng trường tử là triệu hoàng quý Phi ra, phẩm cấp của mẹ đẻ của một nhi tử và bốn nữ nhi khác đều không cao, người cao nhất cũng chỉ là Lý Chiêu Dung. Vì Lý Hiền Phi này là sủng phi trong cung trước khi ta và gia tỉnh Bệ Hạ dây dưa, trong hai năm ta không ở đây, gia tỉnh cũng không có treo gẹo ra tiểu, gia tỉnh, ở hậu cung. Tình cảm của Đức Phi Lý Thị và Hoàng đế Bệ Hạ vẫn không có vượt qua tình thân, nhưng ngay chú nhăn nói tới Bệ Hạ trùng hợp truyền đòi, đều lại chọn một ở trong bốn người triệu Hoàng Quý Phi, Lý Hiền Phi, Trình Chiêu Nghi, và Trần Xuân Nghi. Hoàng Quý Phi là do luật của tổ tiên, không tránh được, còn các sủng phi khác. Ta nghe nói phụ huynh của họ, đều là triều thần được thế trong triều hai năm qua, khi ta không có ở đây, thanh thế của Lý Hiền Phi mạnh nhất, thời gian hầu ngủ cũng nhiều nhất, ta trở về, mỗi ngày gia tỉnh cơ hồ đều đi qua đường ngầm đến chỗ ta qua đến, tự nhiên không có chuyện cho đòi phi tử khác hầu ngủ xảy ra, giờ phút này Lý Hiền Phi tìm ta ôn chuyện, sợ là không đơn giản, ta, phiền tói tới rồi, cho tới bây giờ ta cũng không phải là người sợ phiền phức. Hiền Phi này có vẻ là người ngây thơ hồn nhiên, nhưng hể là người đã gặp nhiều loại người, thì đều thích lấn kẻ tốt sợ kẻ ác, nên khí thế không thể thua nàng, liền sửa sang lại áo toàn lông báo trên người, mới thước tha xuống kiệu, vừa xuống kiệu ta liền giật cả mình, không phải một mình Lý Hiền Phi, một đám phi tử không biết tên, ước chừng có mười mấy người, người khác đều lộ vẻ mặt khâm phục ánh mắt hâm mộ lên lén đánh giá ta, không nói không rằng. Không xuống kiệu làm sao biết nơi này có nhiều mỹ nữ tập kết thế, thì ra đã đến bên cạnh đình các trong ngự hoa viên, trong ngự hoa viên, rừng cây liên miên, đủ loại kỳ hoa dị thảo nở suốt bốn mùa, danh phẩm trân quý, tuy trời lạnh rét, vẫn xanh uông ấm áp, công công thẳng thẳng, đẹp không sao tả xiết, bọn gia lệ hậu cung trang điểm lộng lẫy, hoàng phì yến gầy, nhìn chỉ cảm thấy vô hạn, phiền lòng, hậu phi khác có phần cố kỵ, đều yên lặng tò mò nhìn quanh, Chỉ có lý hiền phi này, có lẽ gia thế tốt, lại có mấy phần thánh sủng, tự nhiên ngạo mạn chút, nàng thấy ta chỉ xuống kiểu quan sát các gia nhân, lại chưa từng lên tiếng, cũng không biết lai lịch ta, nên quay đầu quan sát các phi tử bên cạnh, thân thái phấn khởi phối hợp giọng nói lành lạnh, đoan kính vương phi, nơi này không phải là nhân thọ cung của Thái Hậu, quy củ cần phải có, lục ngạc tiếng lên một bước muốn nói chuyện, ta vội vàng ngăn nàng lại. Tất nhiên hành lễ thỉnh an hết cả, sắc mặt Lý Hiền Phi tốt lên, các giai lệ khác lại có vẻ mặt không đồng nhất, khi đến bên cạnh hành lễ thì hơi tránh ra, hoặc là ánh mắt hơi đồng tình nhìn Lý Hiền Phi, ta âm thầm kinh hải, mấy nữ nhân trong hậu cung, đáy lòng mọi người đều khúc hiểu, nữ nhân không biết trời cao đất rộng giống Lý Hiền Phi thật không nhiều lắm, tự nhiên biết hành động này của Lý Hiền Phi không khác gì mua dây buộc mình, chỉ là không biết sao nàng chưa hiểu rõ, giờ phút này dám làm ta mất mặt. Gia tỉnh đang sủng ái ta như trời ban mưa, không sợ gia tỉnh bệ hạ biết rồi sẽ gây khó dễ cho nàng, họ rốt cuộc bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với nhau, giống như mấy bà ở chợ bán thức ăn, những người này, quả thật cô phụ ngày tốt cảnh đẹp, đợi ta làm lễ ra mắt xong, Lý Hiền Phi cười rực rỡ, nghe nói bệ hạ muốn đón đoan kính Vương Phi vào cung, đây cũng là chuyện vui chứ sao, ta cười cười, từ chối cho ý kiến, lặng lẽ đợi đoạn sau, quả nhiên, nàng nói tiếp. Không biết Vương Phi có biết hay không, hai năm trước vụ tính Vương mưu phản, bệ hạ thật vất vả mới bình ổn phẫn nộ của mọi người, giữ được, mẹ con, Vương Phi bình an, hôm nay lại đưa chuyện vào cung lên chương trình hội nghị, bách quan đều không hài lòng đấy, ha ha, việc này đã kích ta không được, dựa theo cách làm người của gia tỉnh, chàng muốn làm cái gì không muốn làm cái gì, ta không nghĩ có ai mạnh đến nỗi cản được chàng, nên vẫn ngỉnh đầu nhìn nàng chơi trò biến sắc mặt, vậy sao? Thấy ta vẫn thờ ơ ơ hờ, nàng vội vàng nói, ngươi cho rằng dễ dàng à, nói cho ngươi biết, cha ta cầm đầu bách quan chuẩn bị liều chết căng dáng đến cùng, mẹ hạ tiếc tài nhất, chắc chắn suy tính ý kiến của chúng thần, a biết, cảm ơn hiền phi nương nương nhắc nhở, khó trách nàng lại kiêu ngạo thế, thì ra sớm biết ta tiếng cung không dễ dàng, có lẽ căn bản là không vào được cái cửa này, ai, nói đi nói lại đều là lời cũ, không có ý mới. Ta quay đầu nhìn chung quanh, ừ, Lý Hiền Phi ở Trung Cung cũng không tệ, mấy cung nhân thái giám ta quen biết không thấy ai cả, tất cả đều là cung nhân thân tính hậu cung giai lệ dẫn tới. Chỉ còn lại có mấy cung nữ thái giám đang làm nhiệm vụ trong ngự hoa viên, họ thấy Lý Hiền Phi ý vị của trách ta, đều che miệng cười một tiếng, nhưng vẽ mặt sau khi cười xong lại làm trái tim người nhìn băng giá, đột nhiên lại cảm thấy bi ai, họ đều ở độ tuổi như hoa như ngọc. Giờ phút này đều xoay chuyển quanh một hoàng đế, gia tỉnh lại ngọc thụ lâm phong, văn vỏ song toàn, có ai không thương, mấy nữ tử trong đầu hai ba ngày hết mới mẻ liền bị hắn vứt bỏ qua một bên, nghĩ đến ta đang ở thời kỳ mới mẻ, không chừng ngày nào đó ta vào cung, lâu ngày rồi cũng sẽ giống các nàng, ý nghĩ này vừa ra, nhất thời cất giấu tất cả những móng vuốt nhanh mồm nhanh miệng mang tới từ thế kỷ 21, thôi, cho các nàng hả giận cũng được. Tóm lại là ta đoạt nam nhân của các nàng, mà nữ nhân của chàng đã đắc tội với ta, quay đầu lại chắc chắn sẽ nói xấu ta nữa, có lẽ thái độ của ta chọc giận Lý Hiền Phi, nàng cả giận nói, đoan kính vương phi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong vương phủ của ngươi làm tình nhân cả đời đi, ngươi cho rằng ngươi có thể chuyên sủng đến khi nào, hừ, đêm qua bệ hạ còn cho đòi ta đến hầu ngủ, ta như bị sét đánh, lão đảo lui về phía sau mấy bước, được lục ngạc viện mới miễn cưỡng đứng lại. Từ biết giờ phút này sắc mặt nhất định tái nhật đoạ người, hắn cưng chiều ta, yêu ta, dung túng ta như vậy, quay đầu lại còn tình trạng ý thiếp với phi tử của hắn, ngày sau không còn tình cảm, ta sẽ như thế nào, ta, chịu đủ rồi, Lý Hiền Phi cũng nhận thấy ta khó chịu, ước chừng cũng biết đó là tử huyệt của ta, tiếp tục nói tệ hại hơn, ha ha, ngươi được sủng thì như thế nào, hôm nay là Lý Hiền Phi ta. Ngày mai trở đi còn không biết là phi tử mỹ nhân nào nữa, ta giống như bị mấy hồ đổ dồn nước về, hoài nghi, suy đoán, không xác định, lo được lo mất đều quấn lấy ta, ta không muốn làm hoàng hậu quỷ quái gì đó, nàng càng cười càng vui vẻ, ta càng nghe càng kinh hãi cơ hồ té xỉu, báo cho mình lần nữa, ta là người của thế kỷ 21, phải kiên cường, không thể mềm yếu, nhưng tình cảm bị tổn thương có thể làm cho trái tim ngươi sinh ra đau đớn như muốn chết, thật hoảng loạn, muốn xông lên đánh rơi nụ cười chói mắt đó, lại yếu đuối không đề nổi hơi sức, chuyện gì xảy ra, một thanh âm quen thuộc cao vút kịp thời xuất hiện, uy nghiêm không ngăn nổi, hơi sức đang dần dần biến mất lại từ từ quay về, dương mắt nhìn lên, trong con ngươi tức giận của gia tỉnh tràn ngập lo lắng, oanh oanh yến yến bốn phía đều quỳ xuống, thanh âm ra mắt bệ hạ vang lên, hắn làm như không thấy, Chị ân cần nắm cánh tay ta, phe phẩy vội vàng nhưng nhẹ nhàng, thấy thân sắc hắn không giống giả, lửa giận của ta vọt lên, dùng sức đẩy tay hắn ra, thấy vẻ mặt kinh ngạc vô tội của hắn, ta giận dữ, vung tay phải vào của hắn, hắn phản ứng thần tốc, bắt lấy tay của ta, tuyết nhi, tuyết nhi, tuyết nhi, ngươi gọi ta tuyết nhi, tối hôm qua ngươi còn ôm một tuyết nhi khác của ngươi thân thiết, qua trong dây lát lại nâng chân đá vào đùi hắn. Hắn không ngờ tới ta còn có chiêu sâu, bị đá mạnh, rênh lên một tiếng, sức lực chắc chắn không nhẹ, mũi giày của ta được khảm vàng xung quanh mà, hắn quả nhiên bị chọc giận, đang muốn nổi giận, từ phía sau hắn đã truyền đến một thanh âm hơi già, lớn mực, lại dám mạo phạm thiên nhan, ta vốn có đầy ngập tức giận, giờ phút này đánh mấy cái, mới hơi dịu xuống, vậy mà phía sau hắn không biết lúc nào đã có một vị lão thần tử đi theo, nhìn y phục chắc là quan nhất phẩm. Vị quan viên này đang căm tức nhìn ta, hỏa khí của ta lại nổi lên, cải giận nói, mắc mớ gì tới ngươi, lão thần tử không đoán được ta lại hỏi thế, sửng sốt một lát, bệ hạ là vạn thừa tôn sư, hắn không nói chuyện, ngươi có ý kiến gì, lão thần tử cũng thông minh, lại quay đầu nói, bệ hạ, ta nhìn gia tỉnh, cũng giận dữ, trần kiệt, hoàng đế gia tỉnh gắt gao nhìn chầm chầm ta, cuối cùng chuyển hướng tới thần tử, Lý Khanh gia, không ý kiến. Lý Đại Nhân lại vội la lên, nàng, nàng còn gọi thẳng tục danh của bệ hạ, rất bất kính, ta lạnh lùng nói, ta thích gọi tục danh của hắn, hắn cũng vui cho ta kêu, như chuyện, Lý Đại Nhân bị ta làm nghẹn, cơ hồ quỳ khóc, bệ hạ, gia tỉnh chậm rãi trấn an thần tự của hắn, tốt lắm, tốt lắm, đừng nói chuyện này, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì, nửa câu sâu là hỏi ta, nghĩ đến chuyện xấu xa mới vừa xảy ra. Sự tức giận của ta lại vọt lên lại, hỏi ái phi tốt của ngài đi, đang muốn xoay người rời đi, hắn lại níu ta lại, nàng khoan hãy đi lại xanh mặt quay đầu hỏi Lý Hiền phi quỳ trên mặt đất, vừa rồi xảy ra chuyện gì, hỏi hai lần, đám phi tử kỳ chỉ lắp bắp, nói là ôn chuyện, gia tỉnh cắn răng nghiến lợi nhìn về một thái giám đang làm nhiệm vụ trong ngự hoa viên, ngươi đến nói, thái giám đó cũng mờm miệng lanh lợi, một chút đã thuật lại đầy đủ đối thoại vừa rồi. Gồm cả giọng nói, thần thái, không thiếu chữ nào, lúc này hoàng đế gia tỉnh mới quay đầu lại quan sát ta, ta tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, hắn cũng không để ý, chỉ là giọng nói tăng thêm sự lạnh lùng hỏi Lý Đại Nhân bên cạnh, Lý Khanh Gia, dạy con thật tốt, tìm hiểu chuyện trên tiền triều thật là kỹ càng đó, thì ra Lý Đại Nhân này, chính là lại bộ thượng thư Lý Thông Tắc, giờ phút này cũng chỉ liên tiếp khấu đầu, xin hoàng đế bệ hạ thứ tội. Gia tỉnh trầm giọng nói, các đời tối kỵ hậu cung tham gia vào chính sự thảo luận chính sự, Lý Tuyết Nhi ngay chỉ, bỏ phong hào phi tử, đổi thành mỹ nhân, trừ lương lọc nửa năm, gia tỉnh bệ hạ tôn quý không thèm nhìn Lý Hiền phi không, Lý mỹ nhân khóc lóc rối rít, chỉ lo kéo ta lên kiệu đến thừa càng cung ăn trưa, ta đầu tiên là ngơ ngác mặt hắn kéo, suy nghĩ một lát thấy không được, mỹ nhân của hắn vẫn là mỹ nhân, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết, ăn cơm cái gì. Muốn ăn tự ta về nhà ăn, vừa nghĩ đến đây liền vung tay một cái quay đầu đi trở về, trong ngự hoa viên từ trên xuống dưới mười mấy đôi mắt ngơ ngát nhìn ta và gia tỉnh bệ hạ gây gỗ, giật mình ngơ ngát nhìn đến mức con ngươi cũng sắp lòi ra ngoài, ta còn có thể nghĩ đến bọn họ chắc đang nghĩ, tiểu tình nhân đoan kính vương phi này thật không biết điều, bệ hạ đã vì ngươi phế huyền phi, còn muốn gì, cải lộn cho bệ hạ sắc mặt xem, còn bỏ đi đưa lưng về phía bệ hạ, ngươi quá mức rồi. Từ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười mà, thế lương, đối với mấy hành động không phối hợp thậm chí phản nghịch của ta hôm nay, hắn rốt cuộc tức giận, đứng ở phía sau lớn tiếng quát, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ta cắn răng hận hận nói, ta còn có thể làm gì, trở về, nhà ta mệt mỏi vô cùng, lúc này lại khàn cả giọng cãi lộn với hắn mà không hề có lý do, đây là hoàng cung của hắn, vừa rồi đã vì một người tình mà sử tử sủng phi của hắn. Mà phụ thân sủng phi đó lại còn là thần tử đắc lực nhất của hắn, ta phải biết đủ vui vẻ, dù sao nữ nhân đó là phi tử danh chánh nguồn thuận của hắn mà ta chỉ là người tình, rất có mặt mũi không phải sao, ta dùng hết hơi sức toàn thân mới có thể không để mình mất mặt tại chỗ, càng không thể nào giữ vững phong độ ưu nhã cùng ăn cơm trưa với hắn, giờ phút này, ta chỉ muốn về nhà, sắc mặt hắn trầm xuống, bước nhanh về phía trước bắt lấy cánh tay của ta lần nữa, người quá tùy hứng. Ta lạnh lùng nhìn hắn, ta tùy hứng đó, giận à, muốn làm thế nào thì ngươi cứ làm thế đó, giấc lời không quay đầu lại vén rèm kiểu lên, vẫn không quên trầm giọng phân phó, lập tức trở về phủ, cả đường im lặng không lên tiếng trở về phủ, lên đảo như ý, cơm cũng chưa ăn, lại cự hết các thị nữ tiểu tử ở ngoài hương tạ, một mình vui ở quầy rượu uống rượu, ta cũng muốn kiên cường, cũng muốn không để ý. Trong đầu nghĩ đến các cô nương xuyên qua trong truyện ở Tấn Giang làm sao thành thạo xử lý đến mức một giọt nước mắt cũng không chảy khi tranh cãi, mà ta thì không có bản lãnh này, cũng biết mình đã bị thương nên chỉ muốn trốn, sống mơ mơ màng màng hơn nửa buổi chiều, không có tin tức của hắn, ta phẫn nộ không dứt, đi chết đi, cái gì thề non hẹn biển, tất cả đều là giả, sắc trời bắt đầu tối, trên hương tạ không có nhà hoàng đi lên thắp đèn, đen như mực, càng lộ vẻ bi thương. Cuối cùng lục ngạc không nhịn được, không để ý cấm lệnh của ta, sách theo cái hộp thức ăn hai mắt sương đỏ vọt vào trong phòng, dùng sức đặt cái hộp lên bàn, chạy tới trước mặt quy xuống, giọng nói dồn dập, chú tử, hôm nay nô tì không sợ chết khuyên một câu, ngài xem tội gì phải thế, bệ hạ một lòng một dạ, chủ tử cũng không để ở trong lòng, chủ tử lúc trước ngài cũng không phải không biết hậu cung bệ hạ đầy đủ, trong lúc mấu chốt này còn vừa đánh vừa mắng bệ hạ. Bệ hạ không so đo đã là hết sức thương người, không nỡ nói nặng, nghe lại làm bệ hạ khó chịu lần nữa, bây giờ còn không ăn không uống, không phải tự làm hại mình sao, không lo lắng cho các nô tài sao, nghe những lời này rồi, chỉ muốn cười lạnh, đúng vậy, ta chà đạp mình cho ai xem, hắn rất tốt với ta, người người nhìn ở trong mắt, trước mặt mọi người mặt ta đánh chửi cũng không có câu oán hận, ta còn không biết đủ, còn vọng tưởng độc bá thánh giá, chắc đều khi dễ ta. Không khỏi cười khổ, lục ngạc, ngươi cũng xem thường ta à, lục ngạc vừa nghe, nước mắt liền bị đoạ ra, bò hai bước tiến lên ôm chân của ta khóc không ra tiếng, nô Tỳ làm sao xem thường chủ tử, nô Tỳ chỉ đau lòng chủ tử, ngài tốt xấu ăn chút ít, ngài uống rượu làm tổn hại sức khỏe thì tụi nô Tỳ biết sao, ta đỡ nàng dậy, miễn cưỡng cười nói, ta không sao, xem một chút hôm nay ăn món gì, ăn không biết ngon, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của lục ngạc. Vẫn mới một chén cơm đầy, nàng rốt cuộc cười rộ lên, hai lòng thu dọn đồ đạc, lại cùng thanh thanh thắp sáng chung quanh lên hết, dọn dẹp cả phòng bừa bãi ngăn nắp, bỏ thêm chút than vào cái lò, rồi mới đồng loạt lui xuống, nhìn họ làm những việc vặt này đâu vào đấy, sự tức giận ngẹn cả buổi chiều của ta rốt cuộc dịu xuống, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, tự động thủ cầm lấy ấm thiết ở trên lò lên hướng nước nấu trà, không hoảng loạn ngồi yên trong phòng khách vừa uống trà vừa chờ đế vương đến. Nghe đồng hồ báo giờ trên tường vang lên chính tiếng thanh thúy, ta xem chừng chàng đã sắp tới, chàng đối đãi ta thật không tệ, đồng hồ báo giờ này là do đại sứ Tây Dương hiến tặng mấy ngày trước, chỉ mới vài hôm, hắn không nói hai lời đã trực tiếp đưa đến chỗ ta, lúc ấy còn khiến trong triều xôn sao một lần, nhìn chuông lớn nạm vàng khảm ngọc này, xúc động thật lâu, đang thổn thức, hoàng đế gia tỉnh rốt cuộc tới trễ, vừa vào cửa, thấy ta lạnh lùng nhìn chàng, chàng sửng sốt, Rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt dịu dàng, còn chưa ngủ, ta dịu dàng trả lời, đang đợi chàng, giọng nói hai người đều thông thả, không còn thấy vẻ mặt tức giận như lúc ở ngự hoa viên, chàng nhíu nhíu mày, dưới sự giúp đỡ của chu Tam cởi áo khoát ra, nhẹ nhàng đi tới hôn nhẹ lên mặt ta như chuồng chuồng lướt nước, không nổi giận nữa à, ta không có kháng cự, chỉ bưng trà đưa tới, Long tỉnh vừa mới pha, hai lần nước, cũng không tệ lắm, chàng cười cười. Nắm tay bưng trà của ta không thả, dùng một tay khác nhận lấy uống một hơi cạn sạch, ta không phải tới uống trà, vừa dứt lời liền chuẩn bị lấn người tới đây, ta tránh thoát sự kiềm chế của chàng, không chậm không nhanh nói, chúng ta nói chuyện một lát, chàng vẫn chênh vào trên cái giường lớn trải lông trồn của ta, dùng ngón tay phất nhẹ lọn tóc rơi xuống của ta, lòng không yên hỏi, ừ, nói chuyện gì, tự vào lòng ngực bền chắc của chàng, chàng thuận thế ôm ta, nói kế hoạch của chàng. Nói chàng chuẩn bị dùng số tiền kia thế nào, tay chàng căng thẳng, ngay sau đó lại buông lỏng, lời này nói thế nào, giọng nói của ta mềm mại, chàng thương ta là thật, yêu ta, có lẽ cũng là thật, nhưng 19 sản nghiệp được ban cho, có 15 chỗ ta không hiểu rõ lắm, kiệt Lang nguyện ý giải thích cho ta không, chàng đẩy ta ra mấy tức, ánh mắt thâm trầm, nàng nghĩ biết cái gì ta đều có thể nói cho nàng biết, nhưng nàng không thể hoài nghi tấm lòng của ta dành cho nàng. Ta cũng không muốn nói nhảm với chàng, ngồi thẳng người lạnh lùng thốt, vậy chuyện tranh giành hậu vị là thế nào, tại sao tiền của chàng lại mang danh nghĩa của ta, mặt của chàng căng thẳng, tuyết nhi, nàng cho là ta cố ý khiến người ta ngăn trở nàng trở thành hoàng hậu của ta, ta lắc đầu một cái, bây giờ chàng giữ vững trầm mặt, mặt cho đại thần trong triều nói hết lời, dung túng hậu phi nặng nhẹ với ta, thả ra tiếng gió nói lưu hiền phi có năng lực tranh giành hậu vị với ta. Cho nên nàng vinh váo tự đắc cửa trên đầu ta, lại lấy thân phận chú cứu thế xuất hiện, cứu vớt ta trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng đặt ta lên hậu vị, tất cả cũng chỉ vì khiến ta khăng khăng một mực yêu chàng, hoặc là, tất cả cũng chỉ vì chàng yêu ta, kiệt Lang đánh giá sao, chàng trầm ngâm nhìn lại ta, lộ vẽ xúc động, cùng với thâm tình thật nhiều, thở dài đưa tay xoa xoa tóc ta, nàng cũng đoán được, ta biết ngay dựa vào sự thông minh của Linh Tuyết. Nhất định sẽ nghĩ ra được, nhưng mà ta lại có thể khẳng định nói cho nàng biết, tất cả đều đáng giá, linh thuyết, nàng đáng giá, ta bảo đảm về sau sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy nữa, đừng tức giận, nàng yêu ta, không phải sao, ta cười một tiếng êm tai, giọng nói kiên trì mà kiên quyết, a ta yêu chàng, nhưng đây không phải là toàn bộ, chuyện này bỏ qua, nhưng lần tới xuất hiện trò đùa vụn về này nữa, chàng biết là ta nói được làm được đó. Trong lúc bất chợt thần sắc của chàng buông lỏng xuống, giống như để xuống tất cả trọng trách, nuốt xuống tất cả kiêu ngạo, dùng sức ôm chặt ta, tựa đầu vào vai của ta, thanh âm khàng khàng khẩn thiết, ta biết rõ một khi nàng tỉnh táo lại sẽ hiểu ra tất cả, ta chỉ muốn dùng tất cả sủng ái để khiến nàng bỏ qua tất cả, kéo một ngày chính là một ngày, cho đến khi nàng không thể rời bỏ ta nữa, tình cảm sâu đậm thế quả thật khiến ta xúc động, vùi vào trong ngực chàng lần nữa, lẩm bẩm. Ta không có tốt như vậy, chàng xem ta, cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết, sống phóng túng vô tích sự, chàng thu hẹp cánh tay, như muốn khảm ta vào trong xương của chàng, khóe miệng lộ vẻ khổ sở, nói rõ ràng từng chữ, ngôi vị hoàng đế có được không dễ, người mơ ước nói rất nhiều, từ lúc ta còn rất nhỏ đã cảnh giác, cho đến khi nó thuộc về ta, vẫn không thả lỏng, mỗi ngày chăm lo việc nước, chỉ vì muốn làm danh quân, một ngày không dám lười biến, dần già. Chỉ biết mình là một hoàng đế, mà quên niềm vui thú làm người, mỗi khi nhìn thấy một đại thần, liền phải nghĩ đến hắn là trung hay gian, có dị tâm không, sau khi thấy một cung nữ lại phải nghĩ đến người sau lưng nàng ta là ai, cưng chiều họ có lợi hay hại cho chính sự, mọi người nhìn thấy ta đều kính cẩn không dứt, miệng gọi bệ hạ, trần kiệt, cái tên này đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì, ta chỉ là trẫm nhưng việc này không thể trách người khác, đây đều là thứ ta nên được. Dừng một lát, phụ hoàng vì một nữ nhân, công tư bất phân, ta ngoài mặt hết sức chán ghét, nội tâm lại không ngừng hâm mộ, ta rốt cuộc trở thành một hoàng đế thành công, nhưng trong lòng luôn có mất mát ta liền nghĩ, nếu như có một nữ nhân có thể vào được mắt của ta, mà nàng lại chân thành ái mộ trần kiệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta muốn làm tốt hơn phụ hoàng, chu toàn hơn cả ngày, sau đó, ta gặp được nàng, chàng xoa mặt của ta, khẽ dùng sức nâng mặt ta. Chót mũi chai chót mũi, một vật nhỏ thông minh, giảo hoạt, ếch kỷ, mâu thuẫn lại bốc đồng, mấy fan tiếp xúc, ta liền biết nàng chính là nữ nhân ta muốn, là nữ nhân mà ta muốn ở chung cả đời. Hôm đó nàng và trưởng hoàng tỷ đứng ở bên hồ, ta cách rất xa đã thấy, khi đó bên hồ rất nhiều người, nhưng bắt mắt nhất, chói lọi nhất là nàng, đến gần mới phát hiện, trên người, trên mặt nàng đen xì xì, cười sáng rỡ như ánh mặt trời. Giống một con bươm bướm tự do tự tại, màu sắc rực rỡ, xuất hiện trước mắt của ta, trước kia ta cảm thấy, chỉ cần có thể gặp lại nàng, thỉnh thoảng ở chung trò chuyện, nhìn nàng, trong chừng nàng vui vẻ, ta kinh hãi, lời nói phía sau thật nặng nề, ta đột nhiên co ruột lại, chàng ôm thật chặt, không cho ta né tránh, giọng nói êm ái vô cùng, sống mắt dịu dàng nhìn ta, nói từng chữ từng câu, nhưng bây giờ chung đụng đã lâu ta cảm thấy, nàng rất là tốt. Mặc kệ cuối cùng như thế nào, ta có thể nào để cho người khác thấy, và lấy được vẻ đẹp chỉ thuộc về ta, cho nên về sau ta muốn giữ nàng luôn ở cạnh mình, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nếu như nàng muốn bay khỏi, ta, trẫm thà đánh gãy cánh của nàng, cũng phải giữ nàng ở bên cạnh ta, ta hít một hơi thật sâu, mở to hai mắt nhìn chàng, nếu như chàng chán ta thì sao, chàng cười, ánh mắt sáng như ngôi sao dịu dàng nhìn chầm chầm ta, linh tuyết, tuyết nhi của ta. Nàng cho rằng cõi đời này còn có thể tìm ra một người khác như nàng sao, ta nghiêm mặt nói, trần kiệt, chuyện tình cảm có qua có lại, ta cũng cần tự do tuyệt đối, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng, chàng không thể lúc nào cũng cầm cố hành động của ta, nếu không, cùng lắm thì đến lúc đó cắt đứt quan hệ, ánh mắt của chàng tối lại, hung hang nói, cắt đứt, chớ hồng mơ tưởng, vật nhỏ tuyệt tình này, tha ngọc đá đều vỡ cũng không để cho ta tốt hơn, dừng một lát, Vừa tự như nổi giận vừa tự như thế, biết nàng lợi hại, không ai quản được, cho nên ta dùng sự quan tâm của nàng dành cho hoàng tỷ, tiểu lâu, lục ngạc phi hồng để giữ lại nàng. Dù nàng không quan tâm, nhưng nàng hãy nghe cho kỹ, đừng hồng vứt bỏ ta thành tiên, lên trời xuống đất ta đều dây dưa nàng đến cùng. a ta chính là một người lạnh lùng từ xương, sống thật tốt, vui vẻ tự nhiên sẽ chăm sóc tốt những người quan tâm ta, nhưng chính ta cũng không còn đường đi. Tình trạng vạn kiếp bất phục, làm sao còn bận tâm đến họ nữa, ta đâu có vĩ đại như vậy, thất thân xong mới phát hiện, nam nhân ngồi đối diện đang có vẻ mặt xanh mét chờ đáp án của ta, bất đắc dĩ gật đầu một cái, con rồng này rốt cuộc cũng đè lửa giận xuống, thôi, nói nhân quyền với một nam nhân mạnh mẽ làm hoàng đế ở xã hội phong kiến, ta bèn đổi đề tài, thật gặp quỷ, rõ ràng là thời gian thẩm tra ban đêm, sau lại biến thành thủ lộ chân tình. Gia sản đếm không hết của ta lại là thế nào, chàng sửng sốt, hiển nhiên còn đang tính toán từ đếm không hết, rồi sau đó cười, tuyết nhiên ngoan cho lại chuyện gì xảy ra, ta không lộ vẻ gì nói, không phải là thế này sao, ngôi vị hoàng đế hiện tại của chàng đã ổn định, nhưng luôn có vài người không phục tùng, tay chánh trong triều vốn phân tán, qua các đời, quốc khố đã trống không, có chuyện gì chàng còn phải mở miệng bảo thần tử dân tiền, hôm nay được thời cơ. Nên khống chế mạch máu kinh tế, hai mắt chàng lóng lánh mỉm cười kỳ dị, dúi đầu vào tóc ta, xem, trẫm thích nhất nữ nhân thông minh lại không lanh chanh, linh thuyết biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, còn phối hợp với trẩm không chê vào đâu được, nàng nghĩ trẫm làm sao buông tha nàng được, ta từ từ nói, điều tốt của ta mà chàng thấy thì đếm không hết, nhưng lần này lại thành toàn tiếng xấu hồng nhan họa thủy, yêu phi thiên cổ của ta, hai mắt chàng mỉm cười, sợ cái gì? Ta là hôn quân vạn đời đó, vừa đúng một đôi, thấy chàng tỏ vẻ thiên cổ tình thánh, ta buồn cười hỏi, ta thật sự tốt thế sao, đáng giá chàng đối đãi ta như thế, chàng cố chấp gật đầu, ta không biết nàng rốt cuộc tốt hay không tốt, tóm lại rất hợp mắt ta, thấy ta nhún vai xem thường, chàng lại cười bổ sung, chỉ là tính khí hơi nóng thôi, ta hung hăng rốt xương lóc thịt chàng một cái, chuyện này rốt cuộc dừng lại, để qua một bên. Đột nhiên nghĩ đến buổi trưa đập chàng một cướp, có lẽ không nhẹ, không khỏi ân cần nói, chân chàng còn đau không, chàng gực đầu, đau, ta tức mắng, phải, cái mũi treo lên mặt rồi, đây không phải là tự tìm sao, chàng chỉ cười không nói lời nào, con người đột nhiên chuyển một cái, giống như nghĩ đến chuyện gì thú vị, vui, thấy ta kỳ quái nhìn chàng, chàng lúc này mới lao thao không ngừng, tối hôm qua ta triệu lý hiền phi hầu ngủ, nhưng lại không muốn đụng nàng không thể làm gì khác hơn là nói, trẫm và vương phi quá vui, túng dục thường xuyên, cho nên lực bất tòng tâm, ái phi tự mình nghỉ ngơi, lần tới lại nói, nàng mang danh tiếng hầu ngủ vô ích, có lẽ thấy mất mặt, cho nên hôm nay tìm nàng xả giận thôi, mặt ta đỏ lên, thẹn thùng nhìn chàng, thật là không có da mặt, cái gì gọi là túng dục thường xuyên, chàng nhất thời cợt nhã, tay cũng không còn quy củ chạy loạn ở trên người ta, là còn chưa đủ thường xuyên, Sáng nay khiến tuyết nhi ướt ướt, ta giảm nhiệt cho nàng, lại cả đêm chưa chợt mắt, sáng sớm, chàng tự đứng dậy mặc quần áo, ta nằm ở mép giường dặn dò, hai chuyện, một, chuyện ta làm hoàng hậu phải trì hoãn một chút, hiện tại ta sống vô cùng tốt, chàng đang muốn tỏ thái độ, ta câu mày theo dõi chàng, thấy ta kiên trì, chàng rốt cuộc không còn cách nào, thở dài nói, được rồi, chuyển đến Tết sang năm lại nói, một chuyện khác là gì? Ta nhất thời lộ vẽ mặt đau khổ suy tư hồi lâu, mới cắn răng nghiến lời nói, chàng không thể nhiều lần, lực bất tòng tâm, nhưng trần kiệt chàng nghe kỹ cho ta, trừ quy định tổ chế cho hoàng quý phi hầu ngủ nữ nhân khác nên làm gì thì làm đi, chàng đừng lấy danh tiếng lôi kéo triều thần để treo chọc họ, nếu không, nê bồ tát cũng tức giận, ánh mắt chàng sáng ngời, cười như hoa nở, lại loạn hôn, u u u, biết, tiểu linh tuyết của ta không phải là nê bồ tát. Là tiểu tiên tử dục hỏa phượng hoàng, rất dễ giận, ta không dám trêu ta lấy gối đầu qua ném tới, chàng đã sớm vọt đến cửa, lớn tiếng cười nói, tuyết nhi nghỉ ngơi đi, trẩm hạ triều xe tới với, nàng, một chữ cuối cùng vừa dứt thì người cũng đã sải bước ngẩn đầu đi đến trên bậc thềm ngọc rồi.